Vương Thăng, lên bảng giải bài số 5 trong sách giáo khoa trang 159 nhé Ơ, em à cô Cô giáo nâng cặp mắt kính lên Trong lớp này ai có tên là Vương Thăng nữa sao Anh chàng cao to đẹp trai ngồi bàn thứ tư cúi mặt Dạ không ạ Ở bàn thứ hai một chàng trai có đôi mắt sáng cười tủm tỉm Thưa cô, cả thành phố A chỉ có một Vương Thăng duy nhất là bạn ấy thôi, cô xinh đẹp ạ Thằng dứ dứ nắm đấm về phía tiếng nói vừa rồi Bá trọng nhớ mặt đấy Bá trọng nháy mắt cười Ở một góc bên cạnh Một nam sinh khác liếc thăng Giọng hài hước nhỏ nhẹ Hóa mà, có gì căng Học sinh giỏi quốc gia mà Cứ áp dụng công thức là ra thôi Thăng cầm cuốn sách nâng cao Đã ánh mắt sắc lạnh cho người vừa nói Hoàng Bảo Long Chờ đấy, chiều đến phòng tập sẽ tính Ờ chị áp dụng công thức là ra đường đúng không ra khỏi lớp hả cả hai dãy bàn cười nghiêng ngả vương thăng nhàn nhã bước lên bục giảng cô giáo dạy môn hóa nhíu mày lần nào cũng thế gọi cậu lên bảng là y như rằng cả khịa với bạn chán chê rồi mới lên thăng mỉm cười đâu ạ các bạn kia treo em trước đấy chứ các bạn cứ xúi em áp dụng công thức là ra có phải cái gì cũng có công thức đâu cô Cô giáo mỉm cười. Ừ, đúng đấy. Giống như học sinh, cô bảo về soạn bài trước. Trường chuyên mà, học nhiều hơn, áp lực hơn những trường khác. Vậy nhưng cũng có những học sinh đi ngược lại cái công thức soạn bài của cô. Cứ thích nước đến chân mới nhảy cơ. Vương Thăng cầm viên phấn, vừa quay mặt lên bảng vừa nói. Dạ, kể cũng lạ cô nhỉ. Em thì nước đến chân vẫn cứ đứng một mình. Cho mát đã, xem nước dâng lên đến đâu rồi mới nhảy cô ạ. Những câu chuyện dí dỏm như vậy vẫn thường diễn ra trong giờ hóa của các cô cậu học sinh lớp chuyên hóa của trường chuyên nằm ở thành phố A. Cái lớp này người ta gọi là Dương Thịnh Âm Suy vì chỉ có bốn nữ sinh, còn lại toàn là nam sinh, lại tập trung rất nhiều những anh chàng đẹp trai, con nhà giàu. Giáo viên dạy hóa là một cô giáo hơn 30 tuổi, nhưng rất dí dỏm vui tính. Vì vậy giờ hóa lúc nào cũng hào hứng và rôm giả dù những bông phượng đã bắt đầu nở ngoài kia báo hiệu năm học sắp kết thúc trong khi rất nhiều học sinh ở các trường khác học quên ngày quên đêm không dám lơ là thì ở lớp chuyên hóa này việc học vẫn rất nghiêm túc nhưng giờ học nào cũng vui vẻ các giáo viên luôn tạo cho học sinh sự thoải mái để các em có đủ năng lượng học và thi đạt hiệu quả cao nhất chứ không hề căng thẳng hai dãy bàn ở giữa lớp có đến bốn hot boy của trường Chứ không riêng gì của lớp duyên hóa Những anh chàng này Luôn được chú ý đến Không chỉ với vẻ ngoài đẹp trai Mà còn có gia thế khủng Đặc biệt là học rất giỏi Và đều các môn Vương Thăng, Trương Bái Trọng, Hoàng Bảo Long Và Lê Minh là hình mẫu lý tưởng Của bao gia đình muốn con cái Hướng đến sự hoàn hảo Anh chàng có nụ cười Phong tình thoan thoát Tay viết bài lên bài giảng Song xuôi cũng vừa lúc tiếng trống ra chơi vang lên Cô giáo gõ thước xuống bàn, yêu cầu im lặng, rồi nhìn lên bảng và mỉm cười. Ồ, vẫn làm rất tốt. Nãy nghe cậu hỏi lại, cô cứ tưởng là chưa soạn bài chứ? Vương Thăng bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh. Dạ, vì nếu em nhớ không nhầm, thì hôm qua cô mới gọi em lên bảng, nên em ngạc nhiên thôi. Cô giáo dạy hóa Trần Thủy Tiên lắc đầu. Làm gì có cái nguyên tắc, hôm qua lên bảng thì hôm nay không phải lên chứ em có nhớ quy tắc giờ học mà cô đưa ra không vương thăng đứng lại nghiêm chỉnh dạ dĩ nhiên là nhớ ạ điều thứ nhất cô luôn luôn đúng điều thứ hai nếu cô sai thì xem lại điều một ạ bái trọng ngồi phía dưới bịt miệng cười lê minh thì thào người bạn lĩnh ai lại che miệng cười thế trọng sừng mắt nhìn lê minh cậu hiền lành nhất hội vội im lặng giờ ra chơi Bốn anh bạn ngồi trong căng tin của trường chuyên uống nước Vương Thăng nhìn Trọng Cậu và Bảo Long sang Pháp du học luôn Hay là học đại học ở trong nước đã Có kết quả học bổng Bên đại học y chưa Bá Trọng nhìn xa xăm Chắc là tao đi Pháp luôn Sau này sẽ về phục vụ người dân trong nước Bảo Long gật đầu Tao cũng thế Lê Minh chậm ngâm Còn tao Học đại học kinh tế trong nước Sở phụ bố gây dựng công ty thắng lợi hùng mạnh Nếu có thời gian Thì sau này sẽ ra nước ngoài học thêm Vương Thăng cười Bố mẹ cũng muốn ta học trong nước đã Tự nhiên bộ tứ lại chia đôi Bá trọng cau mày Chỉ là học sai nhau thôi mà Thời buổi nào rồi mà còn ủy mị thế Thiếu gì cách liên lạc đâu Kể cả nếu học trong nước Hai đứa học y Một đứa xây dựng Một đứa kinh tế Học chung kiểu gì bây giờ Vương Thăng đưa mắt nhìn về phía trọng. Mày và thằng Long cưới nhau luôn đi, dính như sam mấy, giờ học cũng cùng một chỗ. Bảo Long cười ha hả. Tụi tao có phải là gay đâu, chúng tao rạch ròi rồi, cái gì cũng có thể chung, chứ vợ thì không nhá. Bái trọng tủm tỉm Ừ, sau này tụi tao sẽ cố gắng làm rẻ chung một nhà, con cái mỗi đứa một đàn đều thành anh em bạn gì hết. Ba người còn lại đều hiểu vì sao bá Trọng lại quyết theo đuổi ngành y, lại còn muốn sang một nước hiện đại như Pháp để du học. Với thành tích vượt trội, bá Trọng và Bảo Long đều hoàn toàn có thể đạt học bổng ở bên Pháp. Gia đình bá Trọng nổi tiếng cả nước với tập đoàn Trương Thị. Nhưng ông Trương Bá Kiên và bà Minh Châu lại chỉ có duy nhất một đứa con trai là Trọng. Khi biết lý do mẹ mình, một diễn viên nổi tiếng vì dùng thuốc tránh thai trong một thời gian dài mà ảnh hưởng sức khỏe sinh sản, Bà Trọng đã quyết tâm thành một bác sĩ giỏi Được chữa bệnh cho mọi người Tư tưởng đó gặp gỡ với cậu bạn thân Bảo Long Nên cả hai cùng chí hướng Sang Pháp học y Mọi người đang trò chuyện vui vẻ Thì Lê Minh như nhớ ra điều gì đó Vội nói vào À Thầy dạy võ bảo chúng ta chẳng nói tới phòng tập đấy Sợ cuối năm học nhiều nên tranh thủ Vương Thăng gật đầu Ok Chào hẹn nhau ở công viên rồi cùng tới phòng tập nha Ba người còn lại gật đầu Cũng lúc đó Một cô gái mặc đồng phục bước tới rụt rè. Vương Thăng Chiều nay tớ cũng tới phòng tập Cậu quay trở tới được không Vương Thăng nhìn nữ sinh trước mặt Cô gái có mái tóc ngang vai được buộc lên cao Để lộ khuôn mặt thanh tú Đôi mắt sắc sảo, Cùng sống mũi cao khiêm tốn rất nổi bật Tường Vi mỉm cười À Chiều nay bé tường san đi học thêm Nên tớ không có xe Nhưng nếu cậu không thích thì thôi. Tưởng Vi nói xong thì im lặng, bặm môi, đứng như để chờ đợi câu trả lời của Vương Thăng. Ở trường xuyên này ai cũng biết, hai chị em Tưởng Vi và Tưởng San, họ không chỉ học giỏi mà còn rất xinh đẹp nữa. Tuy nhiên, điều đáng để mắt nhất là dù cách nhau gần ba năm, nhưng không hiểu sao hai chị em Tưởng Vi và Tưởng San lại giống nhau vô cùng. Ai nhìn qua cũng khó phân biệt, còn những ai đã quá quen thuộc thì mới nhận ra được khuôn mặt của lâm tưởng san đang học lớp chuyên văn của trường chuyên tỉnh con hét hiền dịu với mái tóc dài quá vai cô gái rất thích những bộ váy dịu dàng nữ tính còn lâm tưởng vi đang học lớp mười hai chuyên hóa cùng với vương thăng lại có những đường nét sắc sảo mái tóc ngắn hơn em và chả ưa váy vóc tẹo nào tưởng vi còn có một nốt ruồi nhỏ ở ngay trên cánh môi nên rất duyên với nhóm bạn của vương thăng thì không khó để nhận diện hai hot girl này vì tường vi học chung với họ cô gái mạnh mẽ thậm chí bá đạo chỉ rất hiền lành trước mặt vương thăng nên ai cũng hiểu cô bạn bến anh chàng ngông nghênh này chỉ là cả hai đều có cái ngông nghênh giống nhau mà thôi chả hiểu sao cứ nhìn vương thăng là vi lại mất hết sự ngông cuồng lòng mềm nhũn cả ra lần này cũng vậy vi khác với em san một mực đòi bố mẹ cho đi học võ để tự bảo vệ và bảo vệ em gái Dĩ nhiên, có một lý do phụ khác Là để tiếp cận nhiều hơn với Vương Thăng Cô nàng luôn đến trước hội của bá trọng Tưởng Vi chỉ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt Dành cho Thăng Chứ không cuồng đến mức quá săn đón Thế nhưng những biểu hiện đó Không qua mắt được bốn anh chàng tinh tế kia Lần này, trước sự nhờ vả của Tưởng Vi Thăng nhạt nhạt nói Xin lỗi nhá chiều nay tớ không đi xe Tớ nhờ tài xế của bố chờ rồi Tưởng Vi tròn mắt chả phải là bốn người mới hẹn nhau ở công viên sao? Vương Thăng nhớn mày. Ờ thì hẹn ở đó. Nhưng tôi không tự đi xe tới đó. Tôi nhờ tài xế chở. Mà cậu con gái con lứa, học võ vẽ làm gì cho lắm. Giết rồi không khéo, cậu chuyển giới thành con trai mất. Tưởng Vi vừa tức, lại vừa tủi đến nghẹn cả học. Cậu... Thăng đứng dậy. Gì nữa, tôi nói không đúng à? cậu xem cả cái trường này có những ninh sinh nào ngông nghênh như cậu không cũng sinh đấy học giỏi nữa mỗi tội không biết cái nữ tính của cậu thể hiện ở đâu tưởng vi chân chân nhìn vương thăng một học sinh chả phải chỉ cần ngoan học giỏi sao một người con gái cá tính mạnh mẽ là sai sao cô bướng bỉnh nhưng đâu mất nết ngông nghênh thế nhưng mọi nội quy đều chấp hành đầy đủ luôn là học sinh xuất sắc không phải cứ yểu điệu ủy mị hở một chút Là nước mắt ngắn nước mắt dài Mới là nữ nhi ư Cái gì tưởng vi này có thể thay đổi Nhưng yểu điệu thục nữ thì chịu đấy Đã bao lần cô thử mặc váy Những chiếc váy dạ hội Rồi lại thấy nó trả ra làm sao Tay chân cô luống cuống thừa thải Váy ngắn thì hở chân váy dài thì sợi dẫm phải chân váy Thành ra tủ đồ của cô chỉ có áo phông Sơ mi, quần jean Và duy nhất một chân váy chữ A Mẹ tặng hôm sinh nhật 17 tuổi Mà chưa mặc một lần Nhưng Vương Thăng nói cũng có lý nhiều khi mạnh mẽ quá cô thấy mình cứ như là cố gồng lên để hoàn thành vai của mình. Nhiều lúc muốn buồn cũng muốn khóc tuổi cũng muốn xà vào lòng của mẹ mà kể lể chứ. Nhưng rồi Vi Lệ gạt ngay ý nghĩ đó khóc cho ai xem còn kể lể với mẹ chỉ khiến Đấng sinh thành thêm lo nghĩ thế nên cô chẳng bao giờ là nữ chính ngôn tình được hết. Vương Thăng nhìn biểu hiện của cô khẽ thở dài một tiếng rồi nói Thôi để lần khác đi Anh chàng cũng vội quay lưng ngay sau đó Và còn nhả lại một câu Quên chuyện tôi vừa nói đi Nhìn cậu thế này tôi không quen Thăng đi rồi Lê Minh đứng dậy nói Lên lớp thôi Sắp hết giờ ra chơi rồi Cái thằng Thăng này Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả Chỉ được cái miệng thôi Rồi Lê Minh quay sang tưởng vi Lúc này vẫn đứng nhìn theo dáng của Thăng Cậu đừng có để ý lời nó nói thằng này mạnh miệng thế chứ bụng nó tốt lắm đừng buồn bá trọng và bảo long cũng gật đầu tỏ sự đồng tình với lê minh rồi nhắc vi lên lớp kẹo chậm tiết vi mỉm cười và bước về phía dãy nhà học miệng lẩm bẩm tớ biết cậu là người tốt thế nên tớ vẫn thích cậu chiều hôm đó tại phòng tập võ bốn nam sinh vừa có mặt đã thu hút ánh nhìn của nhiều người trước giờ vào tập tường vi trong bộ đồ karate Khá rộng rãi, xăm xăm bước về phía phòng tập. Đi qua nhóm của Vương Thăng, cô gật đầu chào rồi quay lưng bước về vị trí của mình thường tập. Không hỏi han xíu xít như những buổi khác, bá trọng đá mắt về phía bóng lưng của Vi. Thăng, mày làm người đẹp giận rồi đấy. Thăng nhíu mày. Tao có làm gì đâu. Oan, oan quá luôn. Lê Minh giọng trầm ấm. Tao chưa thấy ai như mày. Người ta nhờ trở đi, trở được thì trở. Bạn bè mà, có ai nói gì đâu Nếu mày không trò được thì thôi Đằng này, mày nói như tắt nước vào mặt Quá vũ Thằng liếc Lê Minh Tao nói sai à Mày thấy thương thấy tội nghiệp ấy Thì đi mà xin lỗi, tao không quan tâm Lê Minh nhăn mặt Thương với yêu gì ở đây Vấn đề là mày không quan tâm thì lên tiếng làm gì Nếu tính bơ tưởng vi Thì cậu ấy nữ tính hay nam tính Liên quan sẽ tới mày Để ý mới thế chứ Bảo Long nói chen vào Lê Minh nói đúng đấy Nếu chả quan tâm thì phải mặc kệ chứ Mà con gái học võ tự vệ để tốt mà Nhiều khi đi đêm về hôm Gặp kẻ biến thái thì mệt lắm Vương Thăng nhún vai Tùy Tao đã bảo rồi Tao không quan tâm Ai muốn thân thiết thì mời Lê Minh thương thầm Cứ nói tao ủng hộ Thấy Lê Minh trừng mắt Rồi cứ giữ nắm đấm về phía mình Thăng lại cười À quên Mày chỉ thích con bé Ngọc Bích chứ nhỉ? Con bé đó trông xinh thật Nhưng tao thấy nó không đơn giản đâu Dĩ nhiên là tao chưa có trải đời Nhưng tao nghĩ là đôi mắt của tao khách quan hơn của mày đấy Lê Minh cúi mặt Thích gì đâu chứ Tao chỉ là mến Ngọc theo kiểu là Trên tình anh em một chút thôi Mà bỏ qua đi Đằng nào Ngọc cũng còn ít tuổi mà Tao phải theo đuổi sự nghiệp đã Tình cảm học trò tính làm gì Bảo Long trầm ngâm Hy vọng Là mày nói được làm được Chứ biết Ngọc á tao rõ hơn mày Vì bố con bé đó Có dẫn nó tới nhà tao mấy lần Nhìn chung tao không thích cái kiểu Khôn trước tuổi Luôn tỏ vẻ hoàn hảo trước mặt người lớn của bé Ngọc Thằng cười lớn Vậy mà con bé đó Vẫn bám anh Long mới đau chứ Lê Minh nghĩ tới hình ảnh cô bé Xinh xắn rồi bật cười Ê tụi bay Đến đây tập võ hay là buôn chuyện thế Bá trọng nãy giờ cũng im lặng cười theo Đừng bảo là đang yên đang lành Tự nhiên vì mấy bạn gái xinh xắn Mà mấy đứa tụi mình lại căng thẳng nhá Tao thấy hơi thăng hơi căng từ nãy giờ rồi đấy Đừng để xứt mẻ tình cảm huynh đệ nha Sắp tới giờ rồi Tập lấy sức mà còn xây dựng tương lai sự nghiệp Vương Thăng gật đầu Ở thì vẫn tập vẫn học Chẳng qua giải lao Nên nói chuyện ngoài lề thôi Với lại tao cũng nói cho thằng Minh nó tỉnh Lỡ rơi vào con bé đó thì mệt đấy Bảo Long đá ánh mắt về phía thăng. Lo cái thân mình đi đã, bao đồng. Cả bốn chàng trai cùng cười vui vẻ. Ngoài kia cây phượng xà như một ngọn lửa lớn rừng rực cháy. Tựa như những đam mê khát vọng của tuổi trẻ, không gì ngăn cản. Những tình cảm trong sáng tuổi học trò vẫn là những kỷ niệm đẹp đẽ. Đó là tình bạn, là một chút tình cảm mới lớn. Tuy nhiên, với những chàng trai cô gái đầy hoài bão, thì sẽ luôn xếp đặt cẩn thận những nét đẹp đó vào trong trái tim. Tựa như xếp những cánh hoa phượng Vào trang lưu bút Mà không để ảnh hưởng đến con đường Đi đến tương lai sán lạn. Vừa lúc đó tiếng còi của thầy Nguyễn Nam vang lên Nhìn bốn nam sinh thầy cười Là đây nào các chiến binh Khởi động nào Đây là võ sư trẻ tuổi Và có thể nói là vui tính nhất mà thăng từng biết Rất hiểu tâm lý học viên Luôn có những lời động viên Cũng như răn đe lý trí Thầy đã từng ghim cương bao kẻ ngông nghênh bằng những phương cách nhẹ nhàng nhất. Tiếng thầy Nam sang rạng. Khởi động chung thật kỹ để vào khởi động chuyên môn, nếu khởi động hời hợt đến phần trọng, trọng động sẽ đuối lắm đấy. Dù đã học võ karate mấy năm trời, nhưng thầy Nam vẫn cẩn thận nhắc lại những kiến thức từ ban đầu cho tất cả học viên, không để một ai quên mục đích học võ và những bước cơ bản của buổi tập. Bốn chàng trai bắt đầu tập các động tác, tay không giúp khớp dẻo và linh hoạt từ cổ xoay tay cổ chân đầu gối cho đến các động tác căng cơ tiếng hô tiếng các học viên luyện tập với các cường độ khác nhau vang lên nhịp nhàng thầy nam hướng dẫn kỹ càng phần trọng động ai nhìn vào cũng cứ tưởng bốn nam sinh là bốn vận động viên chuyên nghiệp cơ đấy thầy chú ý tình chỉnh sửa từng động tác và cho bốn chàng trai tiến hành hồi phục sau tập luyện tiếng thầy vẫn vang lên đều đều hít sâu thả lỏng vai và chân. vừa ra khỏi phòng tập, bốn người cũng thấy tưởng Vi lướt qua, cô nào cũng vui vẻ vẫy tay. bye bye các cậu nhé." hành động của Vi hơi lạ khiến Vương Thăng sương hửng, miệng lẩm bẩm. hôm nay ăn cái gì mà như vậy không biết. Bá trọng tủm tỉm. con đứa bảo là không quan tâm cơ. Thăng nhăn mặt, thì có quan tâm đâu. Bảo Long khoác vai trọng, kia ông này, nó có quan tâm đâu vớ vẩn chỉ là để tâm thôi ra tới đường mọi người cùng thấy vi đang đứng trên vỉa hè như chờ đợi ai đó đã hơn bảy giờ tối bảo long phanh xe máy điện sát về hè rồi hỏi Tường vi cậu chờ ai à hay là chờ xe buýt vi nhoẻn miệng cười à tới chờ bé san long gật đầu lúc nãy Tường san chở cậu đi hả vi lắc đầu lau mới giặt mồ hôi ở trên trán không Tớ đi xe buýt vì San đi học sớm, nhưng con bé học 2K liên tục nên 7 giờ mới xong, nó hẹn tới chờ ở đây. Bảo Long cười, ừ vậy là được rồi, chắc là bé San sắp tới đấy. Lời Long vừa dứt, một cô bé nhìn qua rất giống với tưởng vi, phanh xe ngay sát xe của Long. Em chào chị hai, em chào anh Long ạ. Cô bé này luôn có cách nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe nên nhiều người yêu mến lắm tưởng vi lại luôn ăn nói mạnh mẽ dứt khoát và thẳng thắn bảo long nhìn tường san rồi cười ừ anh chào tường san thôi hai chị em về đi kẻo muộn bọn anh cũng về đây hai nữ sinh tạm biệt bảo long rồi lên xe hòa vào dòng người tấp nập trên phố lúc này ba chàng trai kia mới tiến lại phía bảo long vương thăng tò mò này mấy người nói gì mà lâu thế long vừa nhìn đồng hồ nhíu mày mấy giây rồi quay sang lê minh Ơ, chưa đầy 5 phút, có gì mà lâu Minh nhờ? Minh nháy mắt Ờ, tao thấy nhanh mà Với lại có thằng bảo không quan tâm Mà hỏi làm gì thế? Bá trọng tuồng tìm Chỉ có những kẻ động tâm mới thế Long cười ha hả Ờ, bảo không quan tâm Mà tò mò gì lắm thế? Bá trọng cứ mở miệng lại chỉ có chuẩn Không cần chỉnh Vương thăng nóng gian mặt Nhưng vẫn cố cãi chảy cãi cối Vớ vẩn thôi đi về Ba người còn lại Cười vang một góc phố trêu đùa thăng mấy câu Rồi cũng vui vẻ ra về Sáng hôm sau Tưởng Vi chở Tưởng San tới trường Rồi tung tăng ai nấy đến lớp ấy Tưởng San hỏi chị Chị hai Hôm nay chị cũng trực nhật hả Vi cười Không Tổ của chị Thảo trực nhật Nhưng tối hôm qua chị ấy mệt Nên nhờ chị lên giúp thôi Nói xong Cô vẫy tay chào em gái Rồi chạy biến lên lớp Cùng mọi người trong tổ của đứa bạn thân trực nhật Xong xuôi thấy vẫn còn sớm Vi tha thần đi dạo trong sân trường Cây ráng nhỏ bé Lọt thỏm giữa khoảng sân rộng Đi ngang qua hai cây xoài Vì nghe thấy tiếng các bạn của lớp chuyên vật lý trò chuyện Ê Năm nay hình như là được mồi xoái sao ấy Nhiều quả ghê Một bạn khác chen vào Ừ um, Kiểu này ra về xin bác bảo vệ mấy trái Bạn kia cười thôi đừng xin mà mất công chả được gì lại được ăn roi tưởng vi thấy thế cũng giả lại trò chuyện ơ xin thì làm gì mà ăn roi trộm mới ăn roi chứ vợ lúc đó quả cầu của một nón nóm nam sinh bỗng bay vút lên trên tán lá xoài sau cú đá của một anh chàng lớp chuyên toán mấy nam sinh khác cười trời cậu đá kiểu gì đấy leo lên mà lấy đi nam sinh kia cười cười đợi đấy coi gì mà căng tưởng vi vội thì thầm với một cô bạn của lớp chuyên vật lý chờ tớ cô bé nói dứt câu rồi chạy lại gốc xoài và thoăn thoắt trèo lên trước đôi mắt ngơ ngác của anh bạn lớp chuyên toán ê vi cậu làm gì đấy tưởng vi nhoẻn cười à hôm qua tớ cũng đá cầu và bị mắc ở trên này nhưng mà chưa kịp lấy cậu đứng chờ tớ nhé tớ lấy xuống giúp cho cậu luôn Cô bé leo một loáng đã lên đến những cành xoài chữ chịt quả. Lòng tự rủa không đưa thêm túi bóng. chiếc quần baggy của cô bé chỉ có hai cái túi khá rộng. Vi bỏ hai quả xoài và hai túi quần và cầm quả cầu của bạn Nam đá lên rồi ném quả cầu xuống. Bắt lấy cầu này. Vừa lúc đó một giọng nói đanh thép vang lên. Em nào leo trèo gì ở trên đấy đấy hả? Tưởng Vi đơ cứng cả người, ngó cổ xuống. Cô nàng tròn xoe mắt. Khi thấy tiếng nói vừa rồi phát ra từ miệng của thầy Lê Cường, hiệu phó của nhà trường. Thà là bác bảo vệ thì còn có thể xin xỏ nài nỉ hoặc là chối bay chối biến được. Đây lại là thầy Cường thì chỉ có nước lên khu giám hiệu ngủ uống nước trà mà thôi. Thầy ấy nổi tiếng với biệt xanh cường ruồi bởi vì đến cả con ruồi cũng không lọt được qua mắt của thầy. Trong những ngày thi học kỳ, một khi thầy đã đi dạo qua các hành lang thì... Từ phao dạng ruột mèo, ruột chuột Cũng chả lọt được Chứ đừng nói tới trao đổi và ngó nghiêng sách vở nhóm nam sinh của lớp toán Nhìn tưởng Vi đầy lo lắng Anh bạn đá quả cầu lên cây xoài Ai náy nhìn Vi Bởi vì dẫu sao cô bé cũng vừa lấy cầu xuống cho mình Nam sinh hiền lành kia không hề biết rằng Vi chỉ lợi dụng việc lấy cầu Để tranh thủ hái xoài mà thôi Thế nên giờ mới chết sở đây này Tiếng thầy cường lại vang lên Phía dưới các học sinh đã tập trung lại khá nhiều Lâm Tường Vi Em xuống đây Hết trò rồi hay sao Mà chào lên đó ngồi Vi từ từ tụt xuống Khoanh tay trước ngực Cô đứng cách thầy một quãng Để thầy không thấy hai trái xoài Khiến cạnh cả túi Thầy cường đưa đôi mắt diều hâu nhìn Vi Em lên đó làm gì Vi hít một hơi rồi nói Dạ em chào lên lấy quả cầu thầy ạ Thầy chăm chú nhìn Vi thế cầu đâu rồi nam sinh lớp toán đưa hai tay chìa quả cầu ra trước mặt đây ạ lúc nãy em lỡ đá nó lên trên đó bạn vi lấy giúp em thầy cường tỏ vẻ ngạc nhiên trời là nam sinh mà phải nhờ nữ sinh leo trèo để lấy cầu ấy à sợ liên lụy đến bạn vi vội chân phân trần dạ không ạ làm gì tới mức đó à thầy chả là hôm qua em cũng đá cầu và bị vướng lên đó Mà chưa kịp lấy Thế nên hôm nay nhân tiện Em lên mà lấy giúp bạn luôn Lúc này Nhiều người đứng xuống lại gốc xoài Tò mò theo dõi diễn biến vụ việc Ai nếu đều lo cho Vi vì, vì không ai có thể qua mắt được Thầy Cường dễ dàng đâu Vị hiệu phó lại hỏi Thế quả cầu của em đâu rồi Vi hơi lúng túng Dạ em chưa kịp lấy thì thầy đã gọi xuống ạ Thầy Cường nhìn lên Tán xoài rồi nói Thêm chào lên lấy nó xuống đi Chết rồi phe này thì hết đường Chỉ cần xoay lưng một cái Là lộ ngay hai trái xoài trong túi quần Vi chưa kịp nói gì Thì thầy nhìn đồng hồ Nhanh lên Sắp vào học rồi Lấy quả cầu xuống kẻo lát ra chơi không có đá bây giờ Đúng lúc đó Một giọng nói khác vang lên Vi Cậu của cậu đây này ban nãy cậu sung cành Nó rơi sang phía bên này Hoàng Bảo Long là nam sinh Vừa nói câu đó vi nhìn lại cậu bạn đẹp trai với ánh mắt hàm ơn khó tả khi long chìa quả cầu dĩ nhiên không phải của vi ra trước mặt cô à đúng rồi chính nó đấy cảm ơn cậu nhé tuy nhiên điều mà vi lấy làm lạ là có mỗi một quả cầu mà không chỉ bảo long còn có cả bá trọng và lê minh cùng bước ra chìa tới trước mặt của cô vi đang ngạc nhiên khi thấy ba thân hình cao lớn chắn trước mặt thì bỗng thấy rằng Cảm giác cạnh cạnh ở hai túi quần hững đi Lúc này xung quanh đây rất đông các bạn chắn luôn cả các cặp mắt sắc của thầy Cường Vừa đón lấy quả cầu từ tay của Long Vi lại nghe tiếng của thầy Các em cứ làm cái gì mà túm tụm lại thế kia Thầy đang nói chuyện với Tường Vi mà các em cứ hùa vào thế Mấy chàng trai tản ra Bảo Long gãi đầu hai tay Dạ Chú em có cái tính rất lạ Là cái gì cũng làm cùng nhau Thói quen rồi thầy Chào thầy nhé, tụi em lên lớp ạ Thầy Cường gật đầu rồi quay sang Vi. Hai túi quần ban nãy sao phình lên thế kia? Cũng may là Vi thường mặc quần bét ghi cho nên phía trên hơi thụng ra. Nhìn qua có cảm giác hơi phình. Cô nàng cũng đang ngạc nhiên vì hai trái xoài trong lúc hỗn độn như thế bị lực nào đó đứng sau rút ra khỏi túi quần rồi. Nhưng đó lại là cái hay bởi vì trong tình huống này cô có lý do để nói với thầy Cường... Thế nên Vi mỉm cười ngoan ngoãn Dạ thưa thầy Dạng quần này Có dáng túi nó phình ra thế thôi thầy Vừa nói Vi vừa vỗ vỗ và hai túi quần đã xẹp lép để chứng minh Thầy Cường cũng nghiêng người quan sát kỹ Xét đét đủ thứ Đúng là không có gì khả nghi Thầy buông một câu hậm hực Lần sau có đá cầu Thì đá cho người chứ đừng đá cho cây ngay chưa Mặt khác Cây cối trong vườn là những kỷ niệm của các thế hệ đi trước Không được trèo leo lên đó Người ta nhìn vào chả tốt đẹp gì đâu. Lỡ ngã ra đó, gãy chân thì sao? Thôi các em lên lớp đi. Đúng là thầy được mệnh danh, trái tim sắt đá, toàn nói câu gở không à? Thầy vừa dứt tiếng, trống báo hiệu và học cũng vang lên. Học sinh chạy ùa vào chỗ của mình. Vi vừa đi vừa lẩm bẩm Đứa nào dám lấy xoài của bà thì liệu hồn. Vào tới lớp, vi tiến tới chỗ của mình. Cô bé đang định cất hộp bút xuống ngăn bàn cho gọn thì tay của Vi chẳng phải một vận gì đó. Vi cúi xuống nhìn, Vi mắt khi thấy hai trái xoài ban nãy được bọc cẩn thận trong một tờ giấy đôi của học sinh. Cô liếc nhìn xung quanh, lớp đang khá lộn xộn, giáo viên chưa vào lớp học. Vi lại cúi xuống và kéo hai trái xoài ra. ngoài tấm giấy bọc thì còn có một mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ thẳng tắp. Lần sau nếu muốn lên phòng giám hiệu uống nước trà, không cần thiết phải leo trèo và lôi kéo nhiều người tới xem đâu. Vì mỉm môi Nên chữ này đã bao nhiêu lần Lên bảng giảng bài Cô quên sao được Cần gì phải đoán Vừa hay lúc đó Cô giáo bước vào bắt đầu buổi học Mọi thứ lại quay về đúng với quỹ đạo của nó Giờ ra chơi Vi tiến về phía hội bạn của Vương Thăng Đang bàn tán về một bài toán khó Chờ mọi người im lặng Cô bé cất tiếng Bảo Long Cảm ơn cậu về việc sáng nay May mà cậu nhanh chí đấy Nếu không thì... Vì mới nói tới đó Long cười Trời ạ Có gì đâu Chuyện nhỏ Cô bé lại nhìn sang thăng Với thái độ biết ơn Cảm ơn cậu đã cất xoài cho tớ Thăng thở ơ đáp Không liên quan toàn trò vớ vẩn Đúng là cái đồ con gái nhiêu khê Đang với tâm trạng biết ơn Vì như bị rội một gáo nước lạnh Ơ Cảm ơn cũng không cho là sao đồ con gái là sao Học võ Thì bảo là không nữ tính Giờ hái xoài ăn Thì lại chê con gái lắm chuyện Rất rồi chẳng hiểu cô ta nghĩ cái gì nữa Mà cũng đúng thôi Những kẻ nhà giàu Đâu có biết được cảm giác của những người bình thường chứ Trái cây mà chỉ mua ở siêu thị Rồi có người về gọt Có người cắt sân tận miệng ấy Sao thú vị bằng cái cảm giác hái trộm và ăn ngấu nghiến chứ Đi ngang qua lớp chuyên lý Vì đưa mắt nhìn mấy bạn gái lúc nãy Một lát vẫn không thấy Đang định rời đi Thì một bạn chạy tới vi tìm ai đấy nhận ra bạn gái rúc sáng vi chìa quả xoài được bọc cẩn thận nè nè sao rồi công bạn nãy phát hiện đấy mỗi đứa một trái vì gái tai cô bạn thì thầm rồi rúi xoài vào tay của bạn cô bé chuẩn bị đi về lớp thì nghe một âm thanh vang lên xoài đâu ra đấy vi ngoảnh lại là phương nga một cô nữ sinh cùng lớp với vẻ xinh đẹp và giàu có những cái tính nết thì không ai ưa nổi rất kênh kiệu lại thảo mai nghe cái giọng là ngứa tai rồi cô bé lớp chuyên lý tay vẫn cầm quả xoài rồi cười à xoài của tớ ngài liếc xéo về phía vi chẳng phải ban nãy vi hái trộm còn gì ai giúp tẩu tán mà tài thế vi sợ cô bạn lớp chuyên lý bị ngai dồn nên vi quay ngoắt lại cái gì đây bạn ấy cậu có thấy là thầy không tìm được xoài trên người tớ đây là xoài nhà tôi Hôm qua sinh nhật mẹ tôi để tôi đưa xoài mời bạn, được không? Nga nhún vai. Nhà nghèo mà vẫn có sinh nhật cho mẹ cơ à? So với những đứa bạn ở trong lớp thì nhà Vi khó khăn hơn. Bố mẹ cô có một cửa hàng bán sơn nho nhỏ. Thu nhập cũng chỉ đủ ăn và lo cho chị em. Ăn học, nhưng bố mẹ luôn tự hào về thành tích của hai cô gái nên ai thuê gì cũng cố làm để kiếm thêm. Ước mong của Vi là học thật giỏi Để mở rộng cơ sở ấy thành nơi cung cấp các vật liệu xây dựng Chứ không đơn thuần chỉ là sơn Nghe Nga nói vi vinh mặt lên Sao lại không? Ai mà chả có mẹ chứ Giàu nghèo quan trọng gì Có nhiều nhà giàu mà đến bữa cơm cũng có tử tế đâu Già tôi mua hay lấy ở đâu Cũng không có quan trọng Mà vấn đề là tôi cho bạn ấy là vì tình cảm bạn bè thôi Nghe vi nói Nga trưởng mắt định lớn tiếng nhưng bỗng thấy một bóng lưng cao lớn của nam sinh bước ra khỏi lớp hóa, cô bạn đổi giọng ngọt ngào, Bá trọng chờ tới với. ngài chạy theo trọng, vi nhìn theo nhếch môi, khiếp ngay cái giọng phát ái. rồi cô tạm biệt cô bạn và chạy biến về lớp của mình. tại sở hóa, chiếc thước dài của cô giáo thủy tiên lạnh lùng gõ xuống bàn, âm thanh khô khốc vang lên. trật tự nào, còn một tháng nữa thôi, cố lên trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng mấy bạn học sinh gật đầu thấu hiểu lời cô dặn bá trọng ở bàn thứ hai lẩm bẩm câu này chuẩn thật những kẻ lười biếng thì vương thang ngồi bàn thứ tư nói tiếp vào thì chả bao giờ chịu đi bộ họ sẽ đi xe máy hay đi máy bay trọng cười thế nên trên con đường thành công làm sao có dấu chân của những kẻ đó là vậy đấy chúng cô đi bộ đâu mà có dấu chân cả lớp cười nghiêng ngả cuối tiết rồi cuối buổi rồi và những bông phượng ngoài kia cũng đang bung nở nốt để lộ ra những cái tôi rực cháy của mình cô thủy tiên cũng cười biết phân biệt như vậy là tốt giờ ngồi nghiêm chỉnh nghe thông báo đây tiếng ồn ào im bặt cô giáo nhìn cả lớp một lượt rồi nói chỉ còn một tháng nữa các em sẽ bước vào kỳ thi quan trọng trung học phổ thông quốc gia Đây là thời điểm nắng nóng Thế nên trường chuyên của tỉnh chúng ta Nơi tập hợp những nhân tố đào tạo nguồn của tỉnh Sẽ có một phương số phương án Để các em ôn thi tốt hơn Đạt kết quả tối yêu Một trong những phương cách Đó là việc các em sẽ ăn trưa tại trường Cả lớp bắt đầu xôn xao Cô Thủy Tiên gõ thước xuống bàn Yêu cầu im lặng rồi nói tiếp Lâu nay Trường ta có ký túc xá Dành cho các em học sinh của cả ba khối lớp Không thuộc thành phố A tới đây học tập hiện nay các em học sinh lớp mười và lớp mười một đã nghỉ hè tất cả học sinh của toàn khối mười hai đều nghỉ trưa tại trường theo hình thức bán chú quyết định này sẽ hạn chế việc các em đi lại tránh nắng nóng cũng như đảm bảo sức khỏe cho các em trong mùa ôn thi vì vậy bạn nào đăng ký đồ ăn tại trường thì cô sẽ lập danh sách gửi lên ban giám hiệu nhà trường từ bữa ăn sẽ có cơm hộp phát tận tay các bạn ngoài ra các em có thể đưa cơm đi từ sáng hoặc người nhà đưa tới Nghĩa là bằng cách nào cũng được Miễn là bảo đảm an toàn Còn về địa điểm nghỉ ngơi Bạn học của các em thuộc dạng bản thông minh Có thể trải ra ngồi gập chân Thành phản để nằm Ngoài ra các bạn còn có ký túc xá Vì các em có khối dưới đã về nghỉ hè Tất cả rõ chưa Khi tiếng rõ vang lên Cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu rời ra về Tiếng căn dặn của cô giáo Vẫn vang lên đều đều Các bạn nhớ thông báo sẽ được áp dụng Từ ngày mai nhé vương thăng vừa cất sách vở vào cặp vừa nói rõ to thưa cô thưa bạn nam và bạn nữ có ở chung không cô cô thủy tiên mỉm cười bởi vì quá rõ cách ăn nói của anh chàng hài hước này nam nữ thụ thụ bất tương thân nhé thăng trao mày giọng băn khoăn thế ai sẽ bảo vệ cho bốn cô nương xinh đẹp của lớp ta cô nhỉ cô giáo dí dỏm à các bạn nữ cứ yên tâm nữ nhi chúng tôi có chế độ tự bảo vệ nha cả lớp nghỉ vế cuối cùng câu giúp vương thăng hiểu cuộc đối thoại đã chấm dứt anh chàng hết cớ để bày trò sân trường lại nhộn nhịp như ong vỡ tổ xe cội trên phố lại tấp nập như mắc cửi mặc dù là con nhà có thế lực nhưng bốn chàng hot boy của trường chuyên vẫn luôn chấp hành đầy đủ quy định của nhà trường các học sinh hầu hết đem theo cặp lồng giữ nhiệt mỗi sáng các bạn sẽ tập trung xếp hàng lại tầng căng tin của nhà trường cẩn thận đặt cặp lồng có ghi tên mình theo ô từng lớp chỉ một số bạn do có bố mẹ không chịu kịp chuẩn bị đồ ăn sẽ đăng ký cơm hộp chị dương phương nga lại yêu cầu người nhà tới giờ ăn mới đem tới với lý do không muốn cầm cặp lồng đi học vào mỗi sáng tuần đầu tiên diễn ra xuân sẻ các bạn học sinh đều cảm thấy thoải mái vì đỡ đi lại nhiều giữa thời tiết nắng nóng mỗi buổi trưa Khu ký túc xá, thỉnh thoảng lại nghe tiếng trao đổi bài vở Nhóm của Vương Thăng ở chung một phòng trong ký túc Ba bạn nữ còn lại của lớp chuyên hóa cũng ở một phòng Chỉ mình phương Nga là không chịu sống chung với mọi người Nên phòng học, nghỉ trưa hoặc vào thư viện Sang tới tuần thứ hai, mới sáng sớm Tưởng Vi đã bị mụ gì ghẻ ghé thăm Mỗi tháng cứ đến ngày này Cô lại mệt sũ rượi, Lưng đau nhức, bụng lâm dâm Đã thế tính nét lại thất thường hay cáu gắt. Cũng may là mẹ và em gái của Tường San rất hiểu Vi. Nên mẹ cô luôn tìm mọi cách để con gái được thoải mái. Trong những ngày hè nóng nực lại thêm sự cố này. Vi cảm thấy bức xúc khó chịu lắm. Nhất là hai ngày đầu tiên. Hôm nay ăn sáng xong cô xoa xoa vùng bụng dưới cho đỡ khó chịu. Mẹ cô bà Lan Phương nhỏ nhẹ. Tường Vi mẹ con nấu thêm món thịt bò. Những ngày này con ăn thêm thịt đỏ. Sẽ tốt hơn đấy Nhưng nếu mệt quá Có thể xin nghỉ một hôm Lỡ học quá sức rồi ốm ra thì khổ Vi lắc đầu Con không sao đâu mẹ Ở trường buổi trưa nên cũng đỡ đi lại Con nghỉ ngơi một chút là được Bà Phương nghe vậy Chỉ dặn dò con đi đứng cẩn thận Rồi quay trở lại công việc của mình Ở cửa hàng Sơn Vừa ra khỏi nhà gửi xe Vi nhìn thấy Thảo cũng bước xuống Từ chiếc xe ô tô của bố bạn ấy Thảo vẫy tay gọi Vi Chờ tớ với Họ là đôi bạn thân thiết Dù nhà Thảo có giàu hơn nhà Vi rất nhiều Sáng nay vừa thấy bộ mặt của Thảo của bạn Thảo hiểu ra ngay vấn đề Là đến kỳ rồi đấy à Nhìn cái mặt chị đại hôm nay ỉu xìu thế Vi nhoèn cười Thôi đi mới sáng nay Nhưng mà trời nắng nên tớ hơi mệt Thảo kéo tay của Vi Ok nắng Nhưng cậu vẫn phải uống nước đầy đủ đấy Giờ lên cất cặp lồng để còn xuống căng tin cất đồ nào Vi vui vẻ Cùng bạn lên lớp cất cặp sách Rồi cầm lấy cặp lồng cơm xuống căng tin Đặt theo lớp Điều lạ là hôm nay cô thấy Phương Nga cũng cầm theo Hộp đồ ăn trưa Cũng đang đứng xếp hàng để cất ở đây Thảo thì thầm Còn danh ấy Chắc đem theo đồ ăn để được ngồi ăn cùng với bá trọng đi mà Vi ghé tay bạn thân mặc kệ nó chứ Cái kiểu giả chân đó Tao thấy mắc ói Thảo Tùng tìm cười Nga cất đồ ăn trước Vi Nhưng xong rồi vẫn chưa vội ra ngoài Khi Vi vừa bước đến Cô thấy mình bị một lực mạnh thúc vào cánh tay chiếc cặp lầm trên tay rơi xuống đất Đây là chiếc hộp đựng thức ăn Gọn có ba ngăn nhỏ Mẹ lại chuẩn bị thêm một cốc riêng đựng canh Nên khi rơi xuống Nắp bung ra khay đầu đựng thịt bò rơi vung vãi Hai khay sau vẫn còn nguyên vẹn Nhưng hỡi ôi Chiếc cốc đựng cánh bay xuống sàn Canh đổ tung tóe Vi quắc mắt Cậu làm cái trò gì đấy Mắt để ở sau gáy à Nga nhếch môi Thì sao Nhặt vào mà ăn đi bọn nhà nghèo Chỉ nên ăn những cái thứ tẩm với đất thôi Vi vừa đau lưng Lại vừa khó chịu Nên thấy thái độ nhơn nhơn của Nga Chỉ muốn lao vào thượng cẳng chân Hạ cẳng tay cho nó biết mặt Nhưng may cho Nga là hôm nay vi mệt nên chẳng bốn đôi co nhìn mọi thứ vung vãi trên sàn cô và thảo là hai người cuối hàng rồi nên một số bạn đứng trước dừng lại chỉ trỏ khiến nga lại càng thêm vênh váo thảo đặt cặp lồng vào chỗ rồi quay sang nga cậu quá quắt thật đấy vì có làm gì đâu mà cậu thúc bạn ấy nga trợn trưởng mắt ai bảo là tôi thúc vi chứ ở cái trường này nga thuộc diện gia đình có máu mặt nhiều bạn dù không ưa Nhưng cũng chẳng dám đụng đến Nga Thực ra so với hội của Vương Thăng Thì nhà Nga chưa là gì Nhưng trong giới nữ sinh Chỉ có Nga và Thảo giàu có song tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau Thế nên nghe Nga nói Mấy nữ sinh khác đánh chống lảng Vội về lớp Thảo bực bội Cậu không chịu dọn cùng Vi à Nga khoanh tay lắc đầu Không Của đứa nào thì đứa đó dọn chứ Vi tức đến mức bầm gan tín ruột Hôm nay nếu không phải gì ghẻ ghé thăm Thì bà Thì dù cho có tiểu thư cành vàng lá ngọc Hay là con của mụ bán cá Thì bà đây cũng không tha cho nhá Vi xua tay Thảo Bỏ qua đi Không thèm chấp cái ngữ ấy Vừa lúc vi định dọn dẹp mọi thứ Thì giọng thể cường vang lên Các em làm cái trò gì thế hả Chưa chịu lên lớp hay sao Mà còn tụm năm tụm bảy ở đây thế Ngài thay đổi nét mặt Vở cúi xuống luống cuống Không có gì đâu thầy Bạn tưởng Vi bất cần đến đổ đồ ăn thôi Em đang định dọn giúp bạn ấy Thảo nhanh miệng Không phải đâu thầy ơi Chính bạn Nga Thúc và bạn Vi đấy Thầy cường đến Học sinh lại kéo tới đông hơn Vi vẫn đứng im nghe Thảo và Nga nói qua lại Nếu thầy không xuất hiện Và cô không mệt Thì mọi thứ chắc là sẽ được giải quyết nhanh gọn rồi Thầy cường nghe hai bên đổ lỗi cho nhau Thì liền nói Kem là học sinh trường chuyên vậy mà làm ra những cái trò thế này sao tưởng vi nhìn thầy dạ thưa thầy học sinh trường nào cũng cùng một lứa tuổi một cách nhìn riêng ạ chỉ là chúng em trường chuyên thì sự lựa chọn kỹ lưỡng hơn mà thôi thầy thầy cường nghiêm giọng chính vì được chọn lựa kỹ mà các trò không được phép làm ra những trò như vậy phải chỉn chu hơn về mọi mặt phương nga em đừng tưởng nhà em giàu có mà tôi không dám kỷ luật nhé nga nhăn mặt Em nói rồi mà thầy em không có làm gì hết Bạn đó bụng về thì tự chịu thôi Nãy giờ Vi định im lặng cho qua Vì nói chuyện phải trái với kẻ không biết điều Chỉ thêm mệt Hôm nay tâm trạng của cô nương đây Lại không tốt nữa Nhưng mà nghe cái kiểu ăn đơn nó đặt của Nga Thì bà đây phải ra tay Không nể nang gì nữa Vi thở hắt ra một cái rồi nói Dạ em nhờ thầy trích xuất camera giúp em ạ Nghe tới camera Nga bỗng nhiên lúng túng Hai tay bố chặt vào áo đồng phục Giọng tưởng vi lệ vang lên Thưa thầy Việc đó chắc là đơn giản phải không ạ Thầy Cường còn đăm chiêu chưa trả lời Thì một giọng nói ngay sau lưng Vì hiệu phó khó tính Cần gì camera Tất cả mọi người đứng ở đây Đều biết ai làm ra cái trò vớ vẩn này Chỉ là có một số bạn không dám nói ra thôi Thầy Cường quay lại là phương thăng đang nhản nhã ngồi trên ghế chân vắt chéo tay chống cằm nhả ra từng chữ ánh mắt xoáy sâu vào nga ngồi bên cạnh bá trọng cũng thêm vào nếu thích tôi có cho trích xuất camera an ninh để minh bạch hơn không khéo có người lại được mời lên phường đấy liên lụy đến các trường chuyên này không chừng thầy hiệu phó nở ra một nụ cười như có như không đúng tính chất cường xuồi rồi nghiêm giọng tôi cho các em một cơ hội cuối cùng nói ra sự thật Tưởng vi nhún vai Dạ thưa thầy Em và bạn Thảo nói sự thật rồi Nên cơ hội đó xin nhường cho người còn lại ạ Ánh mắt sắc sảo của thầy hiệu phó Rơi ở trên khuôn mặt Đang hơi bối rối của Nga Thấy cặp đồng tử kia liếc ngang liếc dọc Như để tìm cách Giọng vương thăng có vẻ sốt ruột Thưa thầy Em nghĩ xem camera là hợp lý nhất Mọi chuyện rõ ràng nhất Chả lo ai thiệt Chứ trở nhau thế này mất thời gian lắm Thầy Cường gật đầu Chắc là cứ theo ý kiến của các em thôi Bá Cộng Bá Trọng cong khóe môi Đến lúc ấy Một là bạn Nga sẽ mang tội xúc phạm nhân phẩm người khác Hai là bạn Thảo và bạn Vi Sẽ mang tội vu khống Dù là ai mang tội Thì cái thành tích dạng giữa lâu nay của trường mình Cũng bị vấy bẩn hết Thầy Cường rút điện thoại Và chuẩn bị thao tác mở camera vì mọi mắt thần ở trong trường đều kết nối với máy của thầy Tuy nhiên thầy còn chưa kịp bấm Thì Nga rụt rè. Thầy ơi Vị hiệu phó ngẩng mặt lên Sao thế Phương Nga Nga vân về tả áo đồng phục Cố nạn ra một nụ cười Em xin lỗi thầy ạ Là tại em lỡ thúc vào của bạn Vi Thật ra đây lần đầu tiên Em đưa cơm đi học từ sáng Tụi em đứng gần nhau quá Em lại không quen đứng chật như thế Nên chỉ định đùa bạn Vi cho vui thôi. Nào ngồi làm đổ thức ăn của bạn ấy. Bây giờ em sẽ dọn cùng với bạn ấy. Thầy Cường tỏ rõ sự ngạc nhiên. Ô, thầy Hoa ra nãy giờ em đùa cả thầy à? Nga phân trần. Dạ, bởi vì em sợ thầy phạt. Nên em xin lỗi thầy. Thầy Hiệu Phó mỉm cười. Sợ bị phạt thì đừng có phạm lỗi. Giờ người em cần xin lỗi không phải là tôi, mà là hai bạn này. Giọng của Nga trở nên khẩn khoản Tưởng Vi, Thanh Thảo Xin lỗi hai bạn nha Hai cậu biết đấy Tính tôi hay đùa chứ không có ý xấu đâu Giờ chúng ta cùng dọn dẹp nhá Nếu cậu cần tôi sẽ gọi điện thoại bảo người giúp việc nhà tớ Làm thêm một suất cơm đền cho cậu Tưởng Vi khoanh tay Lắn môi đỏ hơi nhếch lên Cậu đùa vui quá Vui tới mức tôi không nuốt trôi Tôi không cần làm cơm đâu Lỡ đồ ăn nhà cậu tôi mắc nghẹn hay đau bụng thì sao Toàn đồ nhà nghèo quen rồi Thầy Cường nghiêm giọng Khi thấy ánh mắt của Nga bừng bừng nổi giận Em làm đồ thì một mình em dọn đi Không ai được giúp Phương Nga dọn chỗ này Em tự dọn sạch sẽ Rồi mới lên lớp học bài Rõ chưa Xem như đây là hình phạt dành cho em Nếu không phục thì cũng lên gặp cô hiệu trưởng nhà trường Nga xua tay Không em làm được mà Ở nhà khi sảnh rỗi Em vẫn phụ giúp bố mẹ làm việc nhà mà thầy Thầy Cường mỉm cười hài lòng. Được, kem vào lớp đi. Để một mình bạn Nga dọn là được. Tôi sẽ ở đây giám sát. Bá trọng tủm tỉm Về lớp thôi, kịch hạ màn rồi. Mọi người kéo nhau đi. Phương Nga đang nghiến răng ken két. Thì nhìn theo dáng mà Vi không nói câu nào. Ra tới khoảng sân rộng, thảo níu tay của Vi. Này, nếu mà tới nhớ không nhầm, thì camera ở căng tin học từ tuần trước mà Vi... Vi nhàn nhã gật đầu Ừ Thảo tò mò À chắc là sửa rồi mà Vi Vi lắc đầu Tôi có biết đâu hình như là chưa Thảo cho mày nói Ơ, Thế sao cậu đòi trích xuất camera như đúng rồi thế Vi cười phá lên Thảo ơi là Thảo Giết rồi cậu thành búp bê không trường đấy Tớ mà không làm loạn lên như thế Thì con xanh đói chịu khai sao Thảo ngẩn tỏ te Không Nhưng vấn đề là thầy và các bạn khác cũng Vì đang đau lưng Cũng lấy tay dứ dứ chán của bản thân Ngốc kinh khủng luôn Không biết học sinh xuất sắc ở đâu nữa Họ cũng diễn với tớ Rõ chưa Tôi nghĩ là mấy bạn nam thế Nga đẩy tới rồi Còn lớn tiếng Nên đã mách với thầy Cường Đằng nào thầy dọa thì cũng dọa cho nó, cho nó sợ luôn Thế là khai luôn Quá đơn giản Thảo à lên một tiếng rồi cười Này, lúc đó con kia già mồm Để xem camera thật thì to nhờ Vi nhìn bạn Có to thì nó to chứ chả phải tớ Mấy đứa con gái sợ nó Chứ mấy bạn nam sợ quái gì Họ nói cho ê cả mặt say chứ Nhìn cái cảnh nó đeo bao tay Bốc đồ ăn ở dưới sàn, sướng kinh khủng Thảo lo lắng Nhưng tớ lo là Nó không chịu để yên đâu Vi vênh mặt Chứ không để yên, tớ định làm gì con này Tớ lại sợ nó quá cơ hôm nay chẳng qua là đến kỳ nên con vi này á muốn thoải mái không có hứng chứ mà ngày thường á nó nhận được mấy cái đường quyền rồi đánh cho đã rồi phạt cũng được nghĩ mà sôi máu thảo xoa xoa lưng của bạn thôi thôi tôi xin bà một vừa hai phải thôi chứ ngông nghênh thế rồi bà không biết thuộc tới tính gì nữa à chắc là vương thăng cũng không ưa thế đâu giọng vi trầm xuống ưa hay không ưa thì giải quyết được gì cái gì cũng có số cả rồi cậu ấy đã không thích thì dù có dịu dàng thướng thế thôi xem như là mình tôi thích là tình cảm đơn phương còn một tháng nữa thi đại học rồi tớ nghĩ là chúng ta tập trung vào việc học đi sau này đi học đi làm tớ nghĩ rồi cậu ấy cũng sẽ quên tớ và tớ cũng vậy thảo kéo tay của bạn thôi không nói nữa gần xa trường lớp bạn bè thầy cô rồi chỉ nhớ những niềm vui niềm hạnh phúc thôi ok Vi nở ra một nụ cười mơ hồ rồi gật đầu cùng Thảo vào lớp giờ nghỉ trưa các học sinh xuống căng tin lấy đồ ăn vi cầm chiếc cặp lồng chỉ còn mỗi cơm và rau xào trời thì nắng ăn khô thế này thì nuốt kiểu gì đây canh và thịt bò đổ cả rồi thảo kéo tay cô ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt giữa cây bàng to tựa như cái ô lớn che mát cả một vùng ngay sát cửa căng tin vi Cậu ăn giúp tớ một ít cá và canh được không? Để tớ lấy thêm cái cốc nhựa Săn bớt cho cậu một nửa nhé Mẹ chuẩn bị nhiều quá Tớ ăn không thể hết được Vi biết là cô bạn thân hiền lành ấy Sợ Vi ăn thiếu chất Sợ cô không no nên mới làm thế Chứ Thảo chả bao giờ ăn hết phần cơm mẹ chuẩn bị Bởi cô bạn luôn thương công sức của mẹ Và người giúp việc Dậy sớm làm cho mình Vi cười Không cậu ăn đi Hôm nay hơi đau lưng nên tớ không muốn ăn Tôi chỉ thích ăn rau thôi, cũng tăng cường vitamin mà. Thảo lắc đầu. Tôi nói thật đấy, hôm nay nhiều đồ ăn hơn mọi ngày. Tính tớ hay tiếc của, ăn không hết thì phí lắm. À chờ một tí, tớ lại máy bán hàng tự động mua chai nước nha. Vi gật đầu. Thảo đặt cọc lồng cơm xuống rồi chạy ù tới cái máy bán hàng tự động. Cô bạn vừa đi khỏi, tưởng Vi thấy một bóng dáng cao lớn bước tới, đặt cạnh cô một phần canh trong hộp vi ngước lên vương thăng đang đứng trước mặt mình tự nhiên cứ thấy anh chàng ấy là lòng cô lại thấy nhũn cả ra cậu rồi vi chợt nghĩ có lẽ chỗ này rất mát nên thăng định lại ngồi đây chăng cô liếc sang phần ăn của thảo và nói à thanh thảo ngồi đây rồi bạn đây đang đi mua nước cậu tìm chỗ khác đi các bạn kia đâu rồi thăng đặt phần canh vào tay của cô rồi nói ăn đi Vi lắc đầu, đứng dậy, đưa chiếc hộp lại cho Thăng. "À không cần, hôm nay tớ không muốn ăn, cậu cứ lấy mà ăn cho khỏe nhé." Thăng nhìn Vi, "Tôi có rồi, sáng nay vội đưa nhầm hai phần canh, định vứt vào sọt rác, nhưng chợt nhớ ra cậu bị Phương Nga làm đổ mất canh nên đưa lại đây khỏi phí, bớt ảo tưởng đi." "Hả? Là quan tâm hay là bố thí đấy? Sao người mình thích đưa canh cho Vi, mà Vi lại thấy cổ nghẹn ngẹn, sống mũi cay xè thế này?" đôi đôi mắt đỏ hoe nhìn thăng vi nói rành rõ từng tiếng vương thăng cậu giàu có cũng không được có cái quyền khinh rẻ người khác cậu muốn vứt thì vứt đi rồi cậu biến luôn khỏi mắt của tôi ánh mắt của vương thăng lòe lên mấy tia ngạc nhiên trước thái độ của tưởng vi rồi nhanh chóng phủ một màn phẳng lặng cậu thở ơ đặt phần canh lên ghế rồi nhàn nhạt, nhạt nói tùy cậu không ăn thì vứt đi tưởng vi càng thêm tức cái lồng ngực Cậu hôm nay làm sao thế Nói cầm đồ của cậu đi khỏi mắt tôi Mà sao cứ đứng ra như đỉa thế kia Canh của cậu thì cậu tự xử lý chứ tùy tôi làm sao Vương Thăng vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc Của tôi nhưng tôi cho cậu rồi Cầm đi cầm lại mất công rách việc Tường vi mặt đỏ phừng phừng Một phần vì cái nắng gay gắt của mùa hạ Một phần vì thái độ bất cần đời của Thăng Khiến cô như muốn bốc hỏa Cậu có bình thường không đấy cậu cho nhưng tôi có nhận đâu biến vương thăng nhếch môi tính tôi khi cho rồi thì không cần cầm lại cậu thích vứt thì cứ đi mà vứt tưởng vi tức đến tím mặt bụng vừa đau nổ đom đốp máu muốn sôi lên xem ra vương thăng đang cố tình trêu tức cô trước khi anh chàng đó quay lưng vi phóng tầm mắt ngang dọc và cầm phần canh lao tới thùng xác gần đó rồi ném vào xong xuôi trước con mắt ngỡ ngàng cực độ của Vương thăng Cô vừa phủi tay vừa hét lên Vứt rồi đấy Hài lòng chưa Giờ thì biến đi Vừa lúc đó Thảo chạy tới Một tay cầm hai chai nước đặt ở trong túi bóng Một tay cầm chiếc cốc. Thấy vương thăng như đứng trời trồng Tưởng vi lệ mang một khuôn mặt đỏ ửng, Nước mắt lưng tròng, Cô bạn vội hỏi Vi sao thế Cả thăng nữa Hai người sao vậy Vi kéo tay Thảo xuống ghế Thôi ăn đi còn nghỉ trưa nữa Thảo đưa ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm nhìn bạn. Ừ, để tối săn canh ra đây rồi mình cùng ăn nhá. Cậu cũng không được cãi nữa đấy. Mà này, cậu vừa vứt cái gì mà chạy giữa nắng thế kia? Vi hậm hực. Vứt cái cần vứt. Vương Thăng lúc bấy giờ cũng quay lưng bước đi về phía căng Ba anh chàng đang đợi cậu ở đó. Vừa thấy Thăng ngồi xuống, bá trọng để nửa phần canh của mình sang trước mặt của Thăng. Đây, canh đây. Mới vào chỗ cô căng tin xin cốc san sang cho cậu Chứ chưa cô đụng đũa đâu Thằng lắc đầu Không cần Lê Minh nhìn biểu cảm của Thăng thì vội nén tiếng thở dài Mày nói năng kiểu gì đấy Mà để Vi ném cả đồ ăn vào thùng xác thế Bảo Long gật đầu Ừ Nhìn điệu bộ đó Chắc chắn là cậu điên lắm rồi Người ta nói mà Của cho không bằng cách cho Chắc chắn mày phải trêu điên Vi lên Trời nắng rồi cái kiểu thái độ đó có gì thêm dầu vào lửa đâu? Bá trọng mở phần cơm của mình rồi nói Nhìn vi hôm nay đủ hiểu là không bình thường rồi Vương thang im lặng nãy giờ Bỗng nhíu mày trước câu nói của trọng Là sao? Bá trọng nhàn nhã nuốt miếng cơm trong miệng rồi nói Da hơi tái, tính tỉnh cáu gắt Đứng một lát lại đấm lưng thùm thụt Biểu hiện đó con gái mỗi tháng có một lần Nhìn bội dạng ngẩn tỏ te đến mức cực thốn của thăng Lê Minh tủm tìm Thôi để cho nó ăn đi kẻo lại lôi lương tâm ra cắn rứt đấy Lần sau rút kinh nghiệm bá trọng cười bí ẩn Vì tính cách ngông nghênh của tường vi Tao nghĩ là không có lần thứ hai đâu Thăng trầm giọng Bác sĩ tương lai mà phán cứ như thần ấy nhỉ Mỗi tháng một lần như thế Sau này chắc là mỗi tháng phải hô biến một lần Trước mặt bọn con gái Bảo Long bật cười Thôi quan tâm gì Nên biết cách thể hiện Đừng để muộn rồi mới hối tiếc Còn không để tâm thì đái thoái độ người ta Cũng phải đàng hoàng chứ Tao thấy tưởng vi cũng tốt Chỉ là nhìn ngông nghênh ương bướng thôi Nhưng thực ra Con gái mạnh mẽ cũng tốt mà Thăng nhớn mày Gì đấy Tư vấn tình yêu hôn nhân à Bái trọng nhìn Thăng Long nói đúng còn gì Dĩ nhiên là giờ lo cho sự nghiệp đã Yêu đương gì tầm này Nhưng ý nói là dù có tình cảm bạn bè cũng thế Kiểu là không tử tế được Thì cũng đừng phũ phàng Thăng chậm ngâm Cảm thấy mấy món ăn hôm nay sao mà nhặt thách Chẳng ngon lành gì cả Thỉnh thoảng anh chàng liếc cây bàng ngoài kia Bóng dáng nhỏ bé lúi húi ăn cơm Khiến cậu cảm thấy lồng ngực son xót. Ngoài ghế đá Thì thái độ của Vi Thảo lo lắng Sao thế Chị đại hôm nay cũng tâm trạng ư Bỗng nhiên tưởng Vi bật khóc ngon lành Thảo lo lắng Vi Có chuyện gì? Vương Thăng nói gì hả? Cậu từng bảo là không đi cùng Chỉ cần dõi theo người ta mà Vi nức nở Không cần dõi gì nữa hết Tớ buông Chịu buông được phát ra đầu môi Nhưng mà lòng Vi lại cảm thấy khó chịu Thảo vỗ vỗ lưng của bạn Khéo nghẹn bây giờ Nãy cậu ấy nói gì nào Vi sụt sịt kể lại Thảo im lặng Cô bé chả biết khuyên bạn kiểu gì Nhưng Thảo cảm nhận Vương Thăng là người tốt Tuy nhiên cách hành xử đó khó có ai mà chấp nhận được Cuối cùng Thảo Vũ về Thôi Cái cậu nói năng thế đấy Nhưng mà không có ác đâu Không có xấu đâu Đôi khi những kẻ nó xót mật vào tai mới nguy hiểm Đang khóc tu tu Tự nhiên vi ngước lên hỏi Thế nói dịu dàng như cậu là xấu à Thảo đang lo lắng Cũng phải phì cười Ừ tôi xấu được chưa Đôi bạn cùng cười rồi ăn hết suất cơm trưa sau đó về ký túc xá rồi nghỉ ngơi Chuẩn bị cho những tiết học buổi chiều Giữa các tiết ôn thi buổi chiều Chỉ có một giờ sai chơi kéo dài 75 phút Vương thang ngồi dãy bàn thứ tư Ánh mắt thỉnh thoảng Liếc lên bóng lưng ở ngay trước mặt mình Thế nhưng khác với vẻ lanh tranh hàng ngày Lâu lâu thường ngoảnh xuống Hỏi thang mấy câu vẩn vơ Thì chiều nay tưởng vi không nói nửa lời với cậu Lúc đầu thang nghĩ mà kể Nhưng hai tiết học trôi qua Đến một cái liếc mắt Vi cũng chẳng dành cho Thăng Khiến anh chàng hơi khó chịu Có vẻ như tưởng Vi không dễ nguôi giận chuyện ban trưa Giờ xa chơi Vương Thăng lên bàn Bá trọng hỏi mấy câu vớ vẩn Điều lạ là tưởng Vi không ra ngoài cùng Thảo Mà nằm gục ở trên bàn Mắt vẫn nhìn cuốn sách trọng khoe mới mua được Nhưng tai của Thăng Đang đặt ở dãy bàn thứ 3 Khi nghe tiếng của Thảo Vi đau lắm hả Sao mà nằm gục ở đây Lúc chưa có ngủ được chút nào không Thăng cố căng tai để nghe giọng của Vi nho nhỏ. Quái lạ, nắng quá hay sao mà khó chịu thế không biết. Kiếp sau đếch thèm làm con gái nữa. Quá quen với kiểu nói năng khá rỗi sàng của Vi, đền thăng không có ngạc nhiên, nhưng xem ra cô nàng đang mệt lắm. Chưa bình thường giờ say chơi, Vi phải lượn một vòng để bày trò chứ đâu nằm thế này. Bỗng thăng cảm thấy say dứt với những lời nói lúc xưa, nhưng cậu không thể mở miệng xin lỗi. Mà cái tính của Vi thế nào? Ngày mai cũng sẽ bình thường lại thôi mà Từ lúc ấy cho đến giờ ra về Vi không nói năng gì cả Cô bé vẫn cố tập dậy Để ghi chép Nhưng xem ra không hào hứng lắm Sáng hôm sau Tưởng Vi tỉnh dậy lúc 4 rưỡi sáng Nhưng không thể nhấc nổi đầu lên Cô thấy chán diện ra rất nhiều mồ hôi Cả cơ thể đau nhức Họng khô khốc Một cảm giác tồi tệ Cả người cứ nóng phừng phừng Vi chưa bao giờ ở trong tình trạng thế này trước giờ cô rất ít khi ốm vặt cô định dạy học từ mới tiếng anh mà thế này thì làm sao đây cô cứ lơ mơ rồi lại ngủ thiếp đi tỉnh dậy lần thứ hai vì thấy mẹ đang ngồi cạnh với ánh mắt lo lắng cô vội hốt hoảng bật dậy chết rồi con chậm học rồi có phải không mẹ bà phương nhìn con gái vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán của con rồi nói con bị sốt đi học sao được bà nãy thảo đi xe máy tiện qua đây Nói thấy hôm qua con mệt Nên tính quay trở con đi học Nhưng con nằm ly bì Nên mẹ mới nói bạn Thảo xin phép giáo viên cho con nghỉ rồi Tưởng Vi lo lắng Mỗi ngày học bao nhiêu là kiến thức Con nghỉ thế này không ổn mẹ ơi Bà Phương lắc đầu Con đi mới không ổn đấy Thảo sẽ giảng lại cho con Nếu vẫn chưa hiểu Con có thể lên hỏi giáo viên Yên tâm nghỉ cho khỏe đi Do ăn cháo rồi uống thuốc nhé Mẹ cô luôn như thế Trong mắt bố mẹ chị em cô chưa bao giờ lớn Cứ trẻ con mãi thôi Đôi khi Vi nghĩ Tại sao con người ta cứ phải lớn lên Để rồi lo toan đủ thứ Thế nhưng đó chẳng phải là quy luật của cuộc sống sao Trong khi đó Tại lớp chuyên hóa Chống vào học đã đánh rồi Thế mà bóng lưng quen thuộc trước mặt Lại chẳng thấy đâu Bỗng nhiên thang cảm thấy chống trải Tự chấn an mình rằng Chắc vì chống một chỗ nên thấy vậy thôi Nhưng mà trong